các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng chiếc thái độ nghiêm túc và ánh mắt có phần căng thẳng của cả hai người, Bình đã đành phải xuống nước. "Tôi được rồi, tao sẽ xuống." "Ờ nhưng mà mỏ xác người chết hơi quá sức của tao rồi đấy. Giúp tao đi, tao đang bị thương, sợ ở xuống nước sẽ bị nhiễm trùng, nếu không thì." "Thôi im đi, tao biết rồi, để tao xuống." Bình hít một hơi thật sâu, cởi tất và giày để sang một bên. Đầu ngón chân vừa chạm nước đã rên lên khè khè, ngắc ngứ một hồi, anh nuốt nước bọt nhảy ùm xuống nước, đúng vị trí mà buổi trước Vinh đã thu lưới cá. Dưới sông nước lại căm căm, đám cá tôm ấy thấy con vật to lớn ở đâu đột nhiên xuất hiện, liền hốt hoảng vẫy vẫy tủa đi bốn ngả. Bình cố lặn sâu hơn, mở mắt đi tìm kiếm, nước tràn vào mắt của anh rất khó chịu, khiến cho anh phải nhắm lại mất mấy giây để định thần. Vừa mở mắt ra, có một cái đầu có hai hốc mắt rỗng toét, thịt má thì đã bị rỉa nham nhở, dí sát ngay mặt của Bình. Bình sợ hãi gào lên nhưng không phát ra tiếng, chỉ để lại những đợt bong bóng nước sôi sùng sục dưới lòng sông. Hai người đứng trên bờ chờ mãi không có thấy Bình lên, có chút lo sợ. Vĩnh không đợi được nữa, định nhảy xuống xem sao thì Quyên đã ngăn lại. Thật may, Bình cũng đúng lúc trồi lên, kéo theo một xác người trông cực kỳ bi thảm. Thịt chân người của cô ta đã bị rỉa rất nhiều, cánh tay, mặt, chân đều có những khúc thịt lòi cả xương trắng hếu. Ôi, dọa chết tao rồi. Chân của cô ấy bị mắc vào đám dây dợ gì ở dưới đó ấy, mới không thể trồi lên được. Quyên vừa nhìn thấy thi thể đã chay miệng lại ngay, quay mặt đi không có dám nhìn. Bây giờ thì phải làm sao? Bình cố chịu rét, vừa đeo lại dây vừa hỏi, "Chúng ta chôn cất cô ấy cho thực tế đi." ba người chọn một bãi đất trống ngay cạnh mé sông, bên dưới bóng cây bồ kết, bắt đầu đào hố để chôn cái xác. Trước khi chôn cô gái xấu số, chính tay của Quyên đã đeo lại chiếc nhẫn bạc vào tay của cô gái, chắp tay xin lỗi và mong cô được tha thứ. Sau hôm đó, người ta thấy cái xác của ông sáu đột nhiên nằm lại bên mộ mình một cách thần bí, cực kỳ khó hiểu. Còn Quyên thì đã không còn gặp ác mộng Hay đột ngột thấy gương mặt nào trắng bạch xuất hiện trước mắt của mình nữa. Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó như khi trước, chỉ có tình cảm của Vinh và Quyên dành cho nhau là phát triển thêm một bước mới. Bất chấp sự ngăn cản của hai bên gia đình, Bình tuy cũng rất thích Quyên, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Trong lòng buồn bã, đắc cố mỉm cười chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Nấm mộ nhỏ dưới gốc bồ kết thành ra linh thiêng Nam thanh nữ tú trong làng đều đến cầu xin tình duyên và tất cả đều được như ý. Người làng cho lập một ngôi miếu nhỏ tại đó, nay gọi là miếu Nạp duyên. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Miếu Nạp duyên của kênh truyện đọc lập. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.